Trường 1704, hạ tịch quán không ngưng đâu, cô chỉ lắm bẩm nói, tình nhi, phía trên này ghi chép quá trình hai lần anh tiêm vào dịch thể đổi sang máu xích tử, vi phạm gen tự nhiên, mạnh mẽ nghịch thiên cải mệnh, cô nói, trên đời này làm sao có người ngốc như anh ấy chứ, tình nhi không biết nên trả lời như thế nào, hạ tịch quán lại lật hai trang sau, cô khẽ câu môi, người rút hiên viên kiếm, phải biết gân mạch sẽ đứt đoạn, đau đớn mà chết, quyền sổ này giống như đường anh ấy từng đi qua. Tôi bây giờ quay đầu nhìn lại con đường anh ấy từng đi qua, chỉ giật mình phát giác anh ấy đau khổ thế nào, sống đau khổ đến thế nào, tình nhi trầm mặc hồi lâu sau chỉ có thể mềm mỏng mở miệng, nữ quân, tình nhi, cô lui ra đi, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, tình nhi nhìn tờ giấy trắng vẫn sạch sẽ kia, phía trên vẫn là không viết ra bất kỳ câu chữ nào, 24 giờ đồng hồ đã đang đếm ngược, hạ tịch quán lại đã kiệt lực, tình nhi nghĩ, không biết lục từ tiễn có biết thì ra anh cũng có thể làm cho nữ quân đau đớn như vậy không? tình nhi lui xuống, hạ tịch quán cũng không có nằm trên giường nghỉ ngơi, mà là ghé vào trên bàn sách ngủ mất. Cô mơ một giấc mộng, cô nằm mơ thấy đêm đại hôn kia cùng lục từ tiễn, anh dùng hỉ xứng nâng lên khăn đội đầu của cô, trong ánh nền đỏ chập chờn cô ngước mắt nhìn về phía anh, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần tây đen đẹp mắt nhất lúc đó thay đổi một thân trường đỏ, tuấn nhan như ngọc, anh mềm mại nhìn cô, trong tròng mắt đen thanh lượng kia đều là ánh sáng. Khi đó cô nào hay, đó là một lần cuối cùng của anh, hạ tịch quán nhớ tới rất nhiều năm trước một lần gặp gỡ kìa đầu đường đê đê đô, thời điểm đó anh dường như mới vừa tròn 18 tuổi, quan nắp mãn kinh hoa, mà cô vẫn là nữ sinh của đại học T, thiếu nam thiếu nữ, cái liếc mắt sau này hóa thành bao nhiêu tình thâm phồn hoa, ở trong mắt cô, anh Thủy chung là một cậu bé, một cậu bé sạch sẽ nhất thế nhưng cô không biết, anh đã trưởng thành thành thành một người đàn ông. Anh cho cô toàn bộ tình yêu, cuối cùng là, phụ, hạ tịch quán đột nhiên cảm thấy rất lạnh, cô chậm rãi mở mắt ra, hóa ra cửa số trước mắt không biết mở ra từ khi nào, phía ngoài gió lạnh thổi vào, hát, cô sợ sệt ngôi trên ghê, giơ lên cánh tay, vòng lấy chính mình, muốn cho mình một chút hơi ấm, lúc này, trên người đột nhiên ấm áp, là có chiếc áo khoác khoác trên vai cô, hàng mi nhỏ dài của hạ tịch quán run lên, sau đó chậm rãi ngắn đầu, trước mặt cô đã xuất hiện một người. Là bóng người, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà phong hoa mà cô quen thuộc kia, lục tử tiễn, lục tử tiễn đã trở về, anh vẫn mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, nút áo sơ mi bao lấy cổ tay anh sạch sẽ, dáng vẻ như trong trí nhớ cô, hai ai yêu liên, hạ tịch quán kinh ngạc nhìn anh, lục tử tiễn phủ thêm cho cô một cái áo choàng dài, lại giơ tay lên chậm rãi đóng cửa sổ cho cô, gió lạnh bên ngoài chợt rừng, anh câu môi, lộ ra nụ cười mềm mại lưu luyến với cô tử tiễn. Hạ tịch quán run giấy hàng mi, thực sự đê mở mắt ra, cô từ trong giấc mộng của chính mình tỉnh lại, vừa rồi chỉ là mơ.